Vừa đã gọi chỗ Cao Đông thì Cao Đông liền gọi điện cho Nhậm Bì Phong, máy mà Nhậm Bì Phong có ở đây. Nhậm Bì Phong này không tồi, mặc dù là Phó chủ tịch thương trực tỉnh, nhưng khi ở trước mặt Cao Đông thì đều xuất hiện với góc độ vừa là thầy vừa là bạn, nhất là đối phương đều có cảm tình tốt với mình, có rất nhiều vấn đề mà hai người đều có quan điểm nhất trí. Nhậm Bì Phong cũng đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ để trợ giúp công ty thiết bị xăng dầu Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Do đó bất kể nào mình có thể quay về An Nguyên hay không thì tuyệt đối cũng phải giữ được mối quan hệ này. Cho nên sau khi gặp Cam Bình xong là Cao Đông lập tức đến gặp Nhâm vi Phong. Cao Đông, có người sợ là cả đời cũng không hy vọng được cơ hội tốt như vậy đâu. Có thể để bạt lên hàng cấp bộ thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của cậu sau này. Cậu còn trẻ đừng có cả ngày ôm ấp oán điểm về toan tính của mình. Nhâm vi Bì Phong bìm cười. Chủ tịch nhâm, tôi cũng chẳng có toan tính gì cả Tôi rất hài lòng về tình trạng hiện giờ Toàn tâm toàn ý suy tính đại kế phát triển nguồn năng lượng cho đất nước ta Cả đồng cười hi hi Tôi nói chuyện nghiêm trình với cậu Đừng có tưởng cậu hiện tại đặc trí, bờ lòng Nhưng mỗi người có con đường đi khác nhau Hiện giờ cậu cần phải kinh lịch nhiều hơn nữa Lý lịch và sự thương trải tuyệt đối quan trọng trong hồ sơ Hai điều này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cả đời của cậu Nhâm Bi Phong nhiếm mặt nói. Tôi hiểu cho nên ngoại trừ vài ngày đầu tâm trạng tích tụ... Thì sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Cho dù ngài thực sự muốn tôi trở lại Hoài Khánh làm thị trưởng... Thì tôi cũng không vui. Cả đồng thở ra một hơi. Ờ, cậu có thể nghĩ thông suốt điểm này là tốt nhất. Đợt này tôi cũng không có nhiều thời gian lên Bắc Kinh... Nên cũng không tới thăm cậu được. Nhưng tôi nghe Lão Đặng và Hồng Trung nói... Công ty thiết bị xăng dầu đã dựa vào sự hỗ trợ của cậu nên đã qua được cửa thẩm tra. Giờ đang nhanh chóng tăng tốc chuẩn bị phát triển ra thị trường chứng khoán. Tôi đại biểu cho tỉnh xin cảm ơn cậu. Nhâm Bì Phong nói xong khiến cao đông vội vàng xua tay. Đừng đừng, đây cũng là việc trong phận sự của tôi mà. Chứ có phiền gì đâu. Chủ tịch Nhâm, đây vốn là chuyện mà tôi làm khi còn đảm nhiệm thị trưởng Hoài Khánh. Chẳng lẽ vì thay đổi vị trí mà tôi bỏ mặc sao... Bây tính bề lý thì đều hợp lý, chuyện này có gì đâu chứ. Nhậm Bị Phong khá hài lòng vì Cao Đông vẫn giữ được đống cảnh và tác phong. Hắn cũng biết, Cao Đông rời khỏi ghế thị trưởng Hoài Khánh không phải đơn giản như vậy, vừa không phải bị chen ép như bên ngoài đồn, mà cũng không được thả chênh giường kéo lên bộ để đánh bóng. Nếu nói đúng ra thì hai nhân tố này cũng đều có chút ít, nhưng chắc chắn Yên Thiên Nhân có tác dụng chính. Quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yên Thiên Nhân đã thân thiết Mà theo hoán biết thì Yến Thiên Nhiên qua lại rất gần với Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Nghiêm Lập Dân. Kẻ đã trực tiếp đưa Sở Công an tỉnh dúng tay vào vụ việc điều tra Khánh Châu rinh răng tới xã hội Đèn. Một loạt những hành động xuyên suốt nổ lên là đất trùng hợp nên Nhâm Bì Phong không thể xen vào. Với góc độ một người đi trước thì Nhâm Bì Phong cảm thấy Yến Thiên Nhiên quá ti tiện. Làm việc với một cán bộ trẻ tuổi mà không hề giúp đỡ hay bảo hộ gì mà ngược lại luôn soi mói tìm cách để đối phương phạm phải sai lầm Đối tử đó để thân tín của mình nhảy vào vị trí, đối với một cán bộ cao cấp mà nói thì đây là điều không thích hợp. Hắn không tin chắc Cao Đông không thể nào vì một chủ nhiệm ủy ban xây dựng mà giở cái thủ đoạn vụng về như vậy, như vậy thì quá coi thường năng lực trí tuệ của Cao Đông rồi, có lẽ là có người đứng bên trong động tay động chân, nhưng nhâm bị phòng cho rằng nếu đứng từ góc độ chính tình mà nói thì vài thứ đó ra mới phải, nhưng cuối cùng Ninh Pháp vẫn lựa chọn để Cao Đông rời đi điều này làm Dương Vi Phong có phần hoang mang. Trong qua Dương Vi Phong vẫn cho rằng Cao Đông tới bộ rèn luyện một chút thì cũng rất cần thiết và có lợi. Có đôi lúc anh lên vị trí cao thì tầm nhìn sẽ rộng mở hơn, tâm trạng bốn đôi đắm ở cấp độ nào đó sẽ lập tức trở thành hư không. Đó cũng là một loại nâng cao. Cao Đông ngồi nói chuyện với anh Vi Phong hơn nửa tiếng rồi mới rời đi. Sắp qua năm mới đều là những thời điểm mà lãnh đạo bận độ nhất, có thể dành cho mình nửa giờ thì cũng là khó có được rồi. Ca đông cũng rất biết điều nên ngay cả cơm cũng xin khiếu và trực tiếp trở về trụ sở Nhạc Nam Phi tìm một căn phòng riêng để nghỉ trưa. Câu lạc bộ Nhạc Nam Phi vẫn giữ phong cách phát triển vững vàng, thu hút các khách cao cấp chính là tiêu chí của Nhạc Nam Phi. Chính vì tiêu chí này nên Nhạc Nam Phi thưa rằng khách đến ít đi một chút nhưng tuyệt đối không hạ thấp ngưỡng bậc. Điều này cũng khiến các cổ khách tới đây Hết sức chân thành Đương nhiên đây cũng là điểm lo lắng không ngừng Của hai chị em từ Xuân Nhạn Chính bởi vì như thế nên Nhà Nam Phi đã tạo được một thương hiệu sang trọng ở Ando Cộng thêm hai chị em từ Xuân Nhạn Kết hợp quá tốt Nên khiến ngay cả dưới hắc đạo Ando Xưa nay không giao thiệp với ngành sản xuất bảo vệ sức khỏe Cũng phải cân nhắc xem Đứng sau lưng hai chị em này là ai Chẳng qua những nhân sĩ tin tức nhạy nhạy Thì đều hiểu rõ Nguyên Thương vụ Quận ủy Quận Thiên Hà Bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng phân cục thiên Hà là Khâu Nguyên Phong Bây giờ đã lên làm phó cục trưởng cục công an thành phố Andô Hẳn là có quan hệ với người đứng sau câu lạc bộ này Khi Khâu Nguyên Phong nhận được điện thoại của Cao Đông Thì cục công an thành phố Andô đang họp hội nghị đảng ủy Hội nghị đảng ủy do thường vụ thị ủy Bí thư đảng ủy chính pháp Bí thư đảng ủy cục công an Cục trưởng lưu trụ quốc chủ trì Phó bí thư đảng ủy cục công an thành phố Phó cục trưởng thường trực quán Trưởng Phong, Bộ chỉ công tác bảo vệ an toàn trong đợt Tết âm lịch. Là phó cục trưởng có thâm niên ít nhất nên Không Nguyên Phong được phân quản lý khối chỉ an, gắn liền với phân cục Thiên Hà, đồng thời là lãnh đạo cục trực chỉ huy Tết này, do đó Tết năm nay sẽ không còn thời gian an nhàn. Khi Không Nguyên Phong bước vào một căn phòng ở gần nhạn nam phi thì Ca Đồng đã chờ được một lúc. Sơ nay đến những nơi này thì Không Nguyên Phong đều rất cẩn thận. Nhậm chức ở quận Thiên Nam cũng được một thời gian nên rất nhiều người trong giới giải trí đều biết hắn. Tuy rằng chỉ là đến ngồi gặp Cao Đông một lúc, nhưng hắn vẫn rất chú ý. Không nguyên phong biết quan hệ giữa Cao Đông và Tư Suất Nhãn vẫn nhập nhằng, chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận, cái đàn bà này đúng là có ma lực câu hồn đoạt phách. Dù làm khuôn mặt hay dáng người cộng thêm tính tình dịu dàng, khéo léo như nước nên khiến người ta khó có thể kiểm chế. Sự thành thục của phụ nữ tuổi 30 cũng là thời điểm mang lực sát thương lớn nhất. Cũng khó trách Cao Đông mãi không dứt được Không yên Phong chỉ có thể oan trách Hồi đó mình tới nhà máy dệt răng miếu Dự tiệc rồi lại kéo theo Cao Đông về Được lấy đoạn nghiệt duyên này Cũng may tên Cao Đông này Cũng rất cẩn thận nên cũng chưa xảy ra chuyện gì cả Cao Đông chú ý thấy Hai đầu lông mày của Không yên Phong nhíu lại lo lắng Nếu không quan sát cẩn thận Thì tuyệt đối không nhìn ra Hơn nữa Cao Đông có cảm giác như Không yên Phong Cũng không cố ý che giấu thần sắc lo lắng này Sếp Khâu làm sao vậy? Tôi thấy hình như tâm trạng anh không tốt lắm. Tết này tôi phải trực ban chỉ huy, bận rộn quá. Một mạch từ Tết âm lịch cho đến Nguyên Tiêu, hoạt động trong thời gian này đều do tôi phụ trách. Xem chừng nếu muốn thoải mái thì cũng phải qua 10 năm này. Không nhìn phòng không trả lời thằng vấn đề của Cao Đông. Hà hà, xem ra cục công an thành phố, chỗ sếp đúng là bắt nạt người mới đó. Sếp vừa mới tới mà đã bắt trực ban chỉ huy sao? cà đồng cũng nói theo đề tài của đối phương. đây là quy củ cụ trong cục, ai đến cuối cùng thì tết sẽ do người đó lo. không nguyên phong cười. việc này cũng không tính là bắt nạt mà đã trở thành thông lệ rồi, ai cũng phải có việc mở đầu này. cũng phải do sếp mới tới mà. có điều qua tết này thì mọi người không thể đổi phiên sao? mùng 1 sang năm là sếp có thể nghỉ ngơi khỏe rồi. cà đồng gật đầu. <cười> <cười> nghỉ ngơi ngồi ở vị trí này thì chẳng có ngày nào có thể thoải mái cả. Tôi được phân công quản lý trị an, ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng. Lao ở đâu có vụ án, chỗ nào có nhân tố bất ổn, thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố có thể bị bao vây hay không? hoặc là sau nơi này có tỷ lệ thắc mắc của quần chúng cao. Tóm lại một chữ khổ. Không nguyên phong thở dài một hơi. Đâu có giống như cậu, một bước lên trời, ngồi ngay trong bộ nhàn nhã hạ hê ha ha xếp khâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhau mỗi cánh, chẳng lẽ các bộ và Ủy ban Trung ương lại không có khó khăn sao? Lãnh đạo bên trên nói một câu thì anh ở bên dưới phải nghiên ngấm ý đồ của lãnh đạo, rồi dựa theo đó mà triển khai công tác. Chẳng quan anh điều tra, nghiên cứu cũng được, khảo sát hay là thu thập tình hình cũng tốt. Nói tóm lại thì cuối cùng anh phải có câu trả lời hài lòng cho lãnh đạo, phù hợp với ý đồ của lãnh đạo, nếu không thì anh cứ đợi ăn quả đáng đi chỉ cần hai lần không hài lòng thì anh chưa có thể bị vứt sang một bên. Cao đồng lắc đầu. Nếu mà đơn giản như xếp tượng, thì các bộ và ủy ban trung ương có thể bỏ đi từ lâu rồi. Năm nay công tác cũng không dễ làm gì cả. Khương nguyên phong thở dài nhạt nhẽo. Cao đồng cảm giác đối phương hình như có tâm sự nhưng mà lại không muốn đề cập tới. Điều này làm cho trong lòng hắn dự cảm không tốt. Hắn lo Khương nguyên phong có chung nỗi lo với mình. Không Nguyên Phong được thăng cấp lớn chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của Lưu Triệu Quốc. Trong tình cảnh này thì rất nhiều chuyện chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Sếp Khâu, năm vật thịnh chỉ cầu bình an là được, không khiến lương tâm thất vọng, không hổ thẹn khi nhận tiền lương của quốc gia, còn những cái khác thì chỉ cần có ít khả năng là được thế thôi. Ta đồng thản nhiên nói. Có một số việc không phải tôi và sếp có thể thay đổi được. Dù là người trưởng thành nhưng trước khi làm chuyện này cũng phải suy nghĩ thấu đáo mới được. Khâu Nguyên Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Cao Đông. Cậu cũng biết à? Sao tôi lại không thể biết? Cao Đông hỏi lại. Nếu như ngay cả cậu cũng biết thì y nguy hiểm rồi, chúng ta phải ngăn cản y. Khâu Nguyên Phong nói với thần sắc phức tạp. Làm sao sức biết tôi không ngăn cản anh ta? Cáo Đông thở dài một hơi. Tôi chỉ hy vọng anh ta không tiếp tục lún sâu xuống nữa, anh ta nói anh ta chưa bao giờ dính dáng đến mấy điều tôi nói kia. Khung Nguyên Phong khá khiếp sợ vì không biết sao Cáo Đông lại biết được chuyện này, hắn thấy được là khi còn làm cục trưởng phân cục thiên hà, hiện giờ lại là phó cục trưởng quản lý trị an thành phố nên cũng thông qua nhiều con đường để đoán ra được, mặc dù như vậy thì không có căn cứ gì cả, mà chỉ hoài nghi mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Không yên phong lần đầu tiên hỏi một câu như vậy. Sếp Khâu, tôi chỉ ngẫu nhiên mới biết được, tôi đoán bây giờ cũng chưa có người nào biết được đâu, nhưng loại chuyện này thì sao có thể che giấu mãi được, trừ phi hiện giờ anh ta chịu tu tay lại, cái nghề này có nhiều đối thủ lắm, dính dáng tới quá nhiều lợi ích, anh không có khả năng cả đời không giải ra chuyện. Cao Đồng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đương nhiên hắn cũng không có chứng cứ. Hình đánh ngay cả Khương Nguyên Phong cũng hoài nghi nên càng khiến Cao Đồng nghi ngờ hơn. Tôi biết là bởi vì vị trí đặc thủ của tôi, cậu có biết như vậy thực sự rất nguy hiểm không?" Khương Nguyên Phong thở dài nói. "Vậy thì sao chứ? Giờ cũng không có chứng cứ gì cả, chúng ta nói anh ta ngay không lọt mà ngược lại sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, vị trí của xếp hiện tại lại càng nhạy cảm, ôi, chuyện này thật khó xử." Cao Đồng cũng cảm thấy khá đau đầu. Không Nguyên Phong lắc đầu không nói Cao Đông dường như cũng cảm thấy không khí có phần nặng nề Nói đến chuyện mà đến hiện giờ còn không thể xác định Thì đúng là kiến tâm trạng người ta không tốt được Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào đối diện thẳng được Mà chỉ chờ thời cơ thích hợp Với nói về cậu đi Cao Đông Cậu cũng trưởng thành rồi Cũng nên có con cái đi chứ Không Nguyên Phong đột nhiên đổi chủ đề Cao Đông lại thấy trong lòng hồi hộp đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, xem đa không yên phòng có ý chơi mình đây. Siêu cao không vội, tôi mới ba tuổi thôi mà. Cao đông cười khổ. Cậu ba tuổi nhưng em dâu thì chỉ ít hơn cậu hai tuổi thôi. Cậu thì không sao cả, cứ nhìn cậu thì dù có sáu tuổi cũng quèn như voi, nhưng phụ nữ thì không được như vậy. Bản thân cậu phải nghĩ cho kỹ chuyện này. Lời của không yên phòng dường như có ẩn ý khiến cao đông cảm nhận được hương vị lão lãnh đạo ngày xưa. Lời này hình như không phải chỉ nói mỗi lưu nhược đồng, mà như nhắc nhở hắn cũng phải suy xét tư quan hệ với Từ Xuân Nhạn. Cả đồng chỉ biết cười khổ trong lòng. Sau khi đàm Lập Phong đến thì rất thiêm tốn, tất cả mọi người đều đang quan vọng, nhìn xem vị tân thị trưởng này có thể làm được cái gì. Quế Toàn Hiễu không phải là cán bộ Hoài Khánh đầu tiên tới tham hỏi Cao Đông, Vương Lệ Quyên và Trịnh Khắc Minh còn thư sớm hơn hắn một chút. Cao Đông chỉ có thể tiếp đón những người khách này trong nhà bố mẹ. Đến lúc này hắn mới phát hiện mình chẳng có một chỗ nghỉ chân nào dành riêng cho mình ở Ando. Đương nhiên ký túc xá sở giao thông khó có thể tính vào chỗ này được. Đã lâu rồi Cao Đông cũng không hỏi đến nên coi như bỏ đi rồi. Lúc trước Vương Lệ Quyên, Trịnh Khắc Minh và Quế Toản Hữu, mấy cơ bản đều giống nhau. Sau khi Đàm Lập Phong nhậm chức thì cũng chỉ đến các quận huyện để điều tra nghiên cứu chứ không có động tác gì mới cả. Trên thực tế, theo đạo quán tính thì tốc độ phát triển của Hoài Khánh không chậm. Nếu Nam Lập Phong thông minh thì nên duy trì như vậy. Dự dự thay đổi nhân sự nửa cuối năm, Trần Anh Lộc không có khả năng tiếp tục ở lại Hoài Khánh nữa. Tất cả đều có thể đợi đến khi hắn tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy rồi quy hoạch cũng không muộn. Lễ Quyên, Khắc Minh, Toản Hữu, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi an nguyên. Chuyện ở Hoài Khánh thì tôi càng không có tư cách để khoa chân múa tay. Tràng qua tôi cũng đã công tác ở Hoài Khánh 3 năm nên đất có tình cảm với nơi này, có thể nói từng ly từng tí ở Hoài Khánh đều khắc sâu trong tâm trí của tôi. Giờ rời đi thực sự cũng rất nỗi tiếc. Cả đông cười đầy cảm xúc. Cả ba người đều là người đứng đầu ba quận, huyện có nền kinh tế phát triển nhất ở Hoài Khánh, đang quy xác định tư tưởng chính, chính quyền thực thi. Tôi hy vọng cả ba người không nên để bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của tôi và đặt hết tâm tư làm tốt kinh tế. Tào Đức Nhẫn thành tích đó rệt. Đây không phải làm thay bí thư thị trưởng, mà vì tạo phúc cho dân chúng một phương, không phụ vì vị trí của mình. Cả ba người đều lặng lẽ gật đầu. Cả ba quận, huyện của ba người đều khác nhau, Hoài Khánh lại đang đứng chức cục diện phát triển rất tốt, làm thế nào để nắm được cơ ngộ này, kết तौर về thực tế chỉ cần về làm rất nhiều hành động. Cả đồng cũng cảm thấy mình lại nói tiếp chuyện cũ nên đành đánh trống lảng cười cười. Thầm ra tôi lại có tật này rồi Đi cũng lâu rồi mà cũng vẫn chưa sửa được Thị trường cao Ngài không nên nói như vậy Tuy ngài đi rồi nhưng dân chúng Hoài Khánh đều có mắt cả Ai thực sự muốn làm chuyện tốt vì bọn họ Thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ Trình Khắc Minh nói khá tình cảm Lão Trịnh tôi dám khẳng định ngài sẽ trở lại Có thể khi ngài trở lại Thì sẽ có thân phận lãnh đạo tỉnh trở về Hoài Khánh Cũng chưa biết chừng Vương Lệ Quyên và Quế Tuần hữu đều mỉm cười Trình khắc mình nói chuyện thật là thẳng thắn Nghĩ gì là nói ấy Lão Trịnh tôi sợ sẽ phụ với kỳ vọng của lão Cao Đông cười cười Trưa nay cả ba khỏi đi đâu hết Cứ ở nhà tôi đi Thanh nghề của mẹ tôi cũng không tồi đâu Trong thời gian này mọi người chắc cũng ngán thịt cá rồi Hôm nay thử nếm mới đồ dân dã đi Mãi cho đến khi mọi người rời đi hết Thì Cao Đông mới ngồi xuống salon suy ngẫm Từ lời của ba người Thì hắn có thể nhận ra một ít manh mối Cả ba đều rất hy vọng Mình có thể trở lại Hoài Khánh Nhưng với cục diện bây giờ thì hy vọng này là rất xa vời Mặc dù Đàm Lập Phong Không có động tác gì lớn Nhưng Trần Anh Lộc lại đẩy hắn lên cao Ngoài trừ quan hệ cá nhân giữa hai người này Vẫn tương đối tốt Thì e đây là mưu kế của tình ủy An Nguyên Trần Anh Lộc chỉ sợ cũng sắp tự nhiệm Nên muốn Đàm Lập Phong máu chóng thích ứng trong thời gian ngắn nhất Tuy Đàm Lập Phong có căn cứ vững chắc ở Hoài Khánh Nhưng dù sao hắn cũng chưa từng đảm nhiệm lãnh đạo chủ yếu đảng chính Thời gian quá độ ở vị trí thị trường này lại quá ngắn Nên trên tình Đại Khái cũng lo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh Do đó Trần Anh Lộc mới giúp sức trợ giúp cho Đàm Lập Phong Nếu Đàm Lập Phong tiếp nhận chức bí thư thị ủy Thì mình đương nhiên không có khả năng trở lại đảm nhiệm thị trường mà nếu mình thực sự thế chỗ Trần Anh Lộc làm Bí thư Thị ủy thì trên tỉnh cũng sẽ không để Đàm Lập Phong tiếp tục đảm nhiệm Thị trưởng. Dù sao phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy mà sung dưới đảm nhiệm Thị trưởng thì khó ổn. Nếu chỉ là quá độ thì còn được. Trên thực tế điều này cũng phủ định khả năng mình trở lại Hoài Khánh. Thậm chí ngay cả khả năng mình trở về An Nguyên cũng rất khó nói. Nếu nói trong lòng không tiếc nuối thì là nói dối. Hoài Khánh trong tay mình đã có cơ sở khá tốt. Nhất là khối điện tử thông tin Cho dù là vẫn đập theo khuôn cũ Thì chỉ cần 2 năm là cũng có thể kết được quả lớn Đáng tiếc tư dưng lại tiện nghi cho người khác Vậy thì có làm sao? Cả đồng đột nhiên bật cười Chẳng lẽ nói không có cơ sở thì mình không thể bắt đầu lại từ đầu Mà làm ra thành tích ở địa phương khác sao? Thật là nực cười Vậy không phải là quá coi thường mình sao? mùng 4 Cả đồng không thể không tạm biệt cụ Vân Bạch mà về Bắc Kinh Liễu Nhật Đồng cũng đã về nước, nên hắn phải về Bắc Kinh. Cũng may bây giờ hắn làm ở Bắc Kinh nên nhiều quan đệ không cần qua lại quá nhiều, chỉ cần đưa chút quà tặng tỏ tấm lòng lao đỗ. Đợt Tết này nhà ai cũng bận rộn, anh nếu đến nhà người ta không phải tiếp đón anh. Cờ Đồng biết cách nắm bắt tâm lý mọi người, hắn chọn mấy thứ như trà thanh trâm hoài khánh, rượu bích nhũ linh lang, trà bích vụ linh lang. Ba loại phối hợp rồi thuê người đóng gói cẩn thận có như là mọi người cảm nhận được điểm đặc biệt của đặc sản tỉnh An Nguyên. Đối tượng tặng quà không ít, nhưng chủ yếu là năm bờ tâm ý mà thôi. Anh đem quà người ta chưa chắc đã nhớ, nhưng anh không tặng quà thì gần như người ta sẽ ghi nhớ. Điệu vị của Cao Đông ở Lâu Gia là khá đặc biệt. Ngoài anh em Lưu Nham, Lưu Tác và Lưu Kiểu Đa thì không ít người không quá coi trọng thằng con rể là hắn. Cho nên ngay cả Trầm Đông Chiung cũng cảm thấy con rể Lâu Gia là quan lưu, nhưng sau đó Cao Đông rất nhanh phá vỡ cảm tưởng của Lưu gia, nhất là sau khi Cao Đông làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng thì cảm nhận kia gần như thay đổi hết. Có lẽ bọn họ không coi trọng thị trưởng một nơi, nhưng tuyệt đối không thể coi thường một cục trưởng cục quan trọng ở bộ năng lượng, mặc dù bọn nó cho rằng có người giúp Cao Đông nhưng dám ngồi ở vị trí này mà làm tốt thì không có bản lĩnh là không được. Lưu Nam ở gia tộc cũng đã sớm truyền tin nói phó thủ tướng Lục Kiến Bang rất có trọng Cao Đông. Sau khi nghe Cao Động phát biểu, đã gặp riêng vào hỏi Cao Động vài vấn đề, đâu nay làm đám người Lưu Gia cũng tôn trọng Cao Động hơn. Sức ảnh hưởng của gia tộc cách mạng dần giảm đi, thỉnh thoảng xuất hiện nhân tài tích cực phát triển trong chính trị, nhưng có một điều không thể thay đổi là người xuất thân bình thường đang đi lên, đây là điều không thể né tránh. Cao Động chính là trong hoàn cảnh như vậy, dân dân đi vào trung tâm chính trị của Lưu Gia. Đến vị trí này thì dù Lưu Trọng Bình hay là Hứa Gia Ninh cũng đều tán thành biểu hiện của Cao Động. Dù để làm thành viên xuất sắc trong Lưu Gia Điều này cũng có nghĩa Lúc cần thiết cao đồng có thể vận dụng Tài nguyên quan hệ của Lưu Gia để giúp đỡ Muốn đứng vững trong vòng tròn ở Lưu Gia Thì năng lực là rất quan trọng Nhưng một vòng tròn mở rộng ra nhiều lúc Cũng cần các mối quan hệ của mọi người Ví dụ như quan hệ với Trầm Đông Chiêu Cũng là điều Lưu Gia cố gắng quan hệ Ngay cả Lưu Trọng Bình Cũng là cấp dưới bác ruột Trầm Đông Chiêu Tôi nghe Bộ trưởng Thái nói Phó Thủ tướng Lục đã chú ý đến quan điểm viện Thác Anh, mặc dù hơi lệch một chút nhưng phương hướng là đáng được khẳng định. Đưa ra được khó khăn vào đối sách cho quân độ được ta, phó thủ tướng Lục cảm thấy cần mở rộng nghiên cứu thêm về việc này, không nên câu nệ với mấy quan điểm hiện nay, xem có thể đưa ra quan điểm tiếp cận hơn với tình hình quốc gia và quốc tế hiện nay hay không. Cả đồng vị Lưu Nhật Đồng ở phía xa xa đang nói chuyện vui vẻ, xem ra Lưu Nhật Đồng rời khỏi vòng tròn này khá lâu nếu mọi người có chút kinh ngạc khi cô xuất hiện, vì thế nhiều người tìm cô nói chuyện. ngược lại bản thân cao đông lại thoải mái hơn. ngoài đám người trầm đông chiêu ra, thì những kẻ khác đều là kẻ kiêu căng, tạm thời không chú ý đến hắn. hôm nay là sinh nhật bốn của trầm đông chiêu theo tuổi âm, cũng chính là sinh nhật ba theo tuổi dương của y. đồng thời cũng là buổi chúc mừng trầm đông chiêu lên chức đại tá. ba tuổi làm đại tá theo cao đông biết, mặc dù không phải chưa từng có, nhưng cũng là hiếm thấy. Hai nhà lưu trầm có quan hệ từ thời chiến tranh. Mặc dù trong giai đoạn phát triển đất nước, thủ lĩnh hai nhà bị đạt kích không nhỏ, nhưng cũng khiến quan hệ hai nhà càng thêm mật thiết. Đến tận khi người đứng đầu trầm ra mất, đứng đầu lâu da vì sức khỏe nên không xuất hiện trước công chúng. Đời hai của hai nhà dần phát triển trong chính trị, nên quan hệ hai nhà cũng trở nên bình thường. Nhưng phải nói quan hệ đời hai, đời ba vẫn còn khá thân. Trầm Đông Chiêu là người có phong cách khá đặc biệt, Mặc dù là buổi mừng sinh nhật nhưng chỉ tổ chức ăn trưa, coi như dùng cách này để xác định một năm mới của mình, sau đó y tổ chức để mọi người trao đổi. Người tham gia hầu hết là bạn bè quan hệ mật thiết với Trầm Đồng Chiêu, cùng với những vị khách gió lịch sử vòng tròn nên không thể không mời. Trầm Đồng Chiêu mặc dù không muốn mở rộng quy mô nhưng có một số việc không phải do y làm chủ. Đây không chỉ là một nghi thức mà còn là một quy củ. "Mừng là không chịu đổi mới." Trầm Đồng Chiêu nói trước cải cách, cách làm này là chính xác, vì có thể cung cấp hoàn cảnh để Trung Quốc chúng ta phát triển ổn định. Nhưng tình hình quốc tế hiện nay thay đổi nhiều, nước Mỹ trước không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta vì những hành vi của bọn họ, nhưng rất nhiều vấn đề không thể tránh khỏi như ở Đài Loan, vấn đề Ấn Độ Dương, lợi ích dầu mỏ Trung Đông, Trung Á. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, anh muốn yên ổn phát triển nhưng khi anh bị uy hiếp đến lợi ích chiến lược thì anh còn có thể tránh được sao? Như vậy sai chỉ làm đối phương hiểu lầm. Hiểu Lâm này cũng không phải là chú ý đến lợi ích trung tâm của anh, là cho rằng anh có thể nhờ nguyên vấn đề này thì khiến đối phương được vào đầu tiên. Trầm Đông Chiêu từ tốn nói, xung quanh y đều là người cùng quan điểm nên khá hứng thú nghe. Hơn nữa từ một góc độ nào đó mà nói, cùng với việc ngày sau đột nhiên bộc phát thì không bằng bây giờ dần tiến vào, dù là phong ngược quốc gia cũng cần tăng thêm vốn đầu tư mà chúng ta cũng phải có kế hoạch đi đánh nước ngoài. Nếu không thực sự một ngày quân đội Trung Quốc phát hiện mình cần đi đánh ngoài, gặp phải áp lực dư luận thế giới, lúc ấy Trung Quốc đã làm mọi người có ấn tượng là con hổ không đang, không có vũ lực mạnh, khi đó càng thêm bị động. Đồng chiều nói đúng, ở vấn đề liên quan tới lợi ích chiến lược quốc gia ta, Trung Quốc không thể lo đầu lo cuối. Nó sẽ làm người ta hiểu lầm quyết tâm của chúng ta. Bây giờ nếu không tỏ rõ thái độ thì đến mức nào đó Có lẽ các bên sẽ loại Trung Quốc khỏi trường quốc tế. Đương nhiên, chúng ta không không ngoại đối đầu, nhưng có thể lấy phương thức hòa bình để đảm bảo lợi ích chiến lược quốc gia, không tổn thất cũng là điều rất tốt mà. Nói xem vào là một người đàn ông trông lớn hơn Trầm Đông Chiêu vài tuổi, mày đậm, ánh mắt sắc bén, đây là một người bạn của Trầm Đông Chiêu, Lâm Mộc Sâm, nghe nói cũng là người trong quân đội. Cả Đông có thể cảm nhận lời của đối phương rất sắc bén. Khả Thẳng Thánh cũng giấu sức lực, thỉnh thoảng lộ quan điểm của mình cũng là một sách lược, làm như thế nào phù hợp lợi ích của Trung Quốc thì cần phải căn cứ cục diện chính trị Trung Quốc biến hóa mà điều chỉnh. Phải để thế giới từng bước quen với một nước Trung Quốc mạnh mà không thể làm cho thế giới hoảng hốt, nên là cần một quá trình lâu dài. Lâm Vinh nói có phải là chỉ vào khu vực Nam Hải. Lâm Bộc Sơn vẫn chú ý Cao Đông, Trầm Đông Chiêu đánh giá khá cao Cao Đông. Thậm chí mơ hồ kéo hắn vào vòng tròn này Điều này làm Lâm Mộc Sâm rất tò mò Ánh mắt của Trầm Đông Chiêu rất cao Người bình thường không thể được y chú ý tới Chẳng qua câu nói của Cao Đông Làm mắt Lâm Mộc Sâm sáng lên Đối phương không nói là Trung Á Không phải Đài Loan Không phải Đông Hải Mà trực tiếp nói tới Nam Hải Xem đa cầu rất nhạy cảm với Nam Hải Lâm Mộc Sâm mặt sáng được lên nhìn Cao Đông Không hẳn như vậy Mà bây giờ là thời cơ tốt nhất để Trung Quốc tiến vào Nam Hải Bây giờ quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Đông Á càng lúc càng nhiều lên Sau năm 1998, Trung Quốc đã là một đối tác kinh tế quan trọng của khu vực này Khi khủng hoảng kinh tế, phương Tây không đầu tư quá nhiều vào đó Nhưng Trung Quốc lại giúp đỡ nhiều khiến bây giờ đang là thời kỳ trăng mật trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước này Cả đồng biết đối phương đang muốn thử mình Lúc trước Lưu Nhật Đồng đã nói với hắn rằng sẽ có nhiều người thử hắn muốn nắm giữ bình tĩnh và nhẫn nhịn, nhưng theo Cao Đông Thính, đây là một sân khấu để biểu diễn, nếu như anh thứ gì cũng biết thì được kẻ ở đây sẽ không phục. Lợi dụng quan hệ kinh tế, chính trị đang tốt đẹp để cho đối phương có một ấn tượng rằng năm hải là vấn đề chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc có tầm quan trọng rất cao, nhưng Trung Quốc lại muốn dùng thái độ đàm phán để giải quyết vấn đề này. Vậy cậu thấy như vậy là có thể có vấn đề ở năm hải? Đương nhiên là không thể, lãnh hải, lãnh thổ đâu dễ giải quyết như vậy Nhưng chúng ta có thể thông qua cách này để tỏ thái độ của chúng ta Đây là lợi ích quốc gia của Trung Quốc Không thể bị xâm phạm, làm các nước bạn từng bước tiếp nhận quan điểm này Như vậy có lợi cho cuộc đàm phán của chúng ta trong 10 đến 20 năm tới Vừa đến mức không làm phức tạp và tình hình nóng lên Lâm Bộc Sâm và hai người bên cạnh có vẻ đang suy nghĩ về quan điểm của Cao Đông Nhưng thực ra Trầm Đông Chiêu lại mỉm cười Có lẽ y hứng thú khi Lâm bộc Sâm muốn thử Cao Đông Ý của cậu là vấn đề Nam Hải sẽ tiếp tục giằng co như thế này Lâm bộc Sâm một lúc lâu sau mới lên tiếng Vấn đề Nam Hải cuối cùng phải dựa vào lực lượng Hải quân Trung Quốc Xem Hải quân có thể bảo vệ lợi ích hợp pháp của quốc gia hay không Một số khu vực quá xa nên không thích hợp để Hải quân nước ta thành lập điểm đóng quân Như vậy biện pháp thích hợp nhất bây giờ là thông qua ngành quản lý Hải dương Mà ban hành biện pháp hành chính Ví dụ như tăng cường quản lý việc đánh bắt cá Việc này có thể thông qua việc giám sát đánh bắt cá mà tăng lên năng lực tuần tra Cũng có thể lấy danh nghĩa chống buôn lậu để kết hợp với lực lượng công an và tuần tra các khu vực này Đây là biện pháp hữu hiệu nhất đang được áp dụng trên thế giới Chỉ có biện pháp giám sát và quản lý hữu hiệu mới được đạo nghĩa ủng hộ Điểm này hình như một số ngành của chúng ta đang bỏ qua Về điểm khác cũng chính là cần năng lực phòng ngự từ xa của hải quân nước ta tăng lên Đây là điểm căn bản Nhưng hiện nay hải quân nước ta chưa thay đổi chiến lược Tôi hy vọng lãnh đạo trung ương sẽ thấy được điểm này Lâm Bộc Sâm cười cười đã biến sắc Nếu nói cao đồng chỉ như người bình thường Nói hải quân phải mạnh lên xây dựng tàu sân bay Y không thấy có gì đặc biệt Nhưng đối phương đề cập đến biện pháp quản lý Đúng là điều không phải người bình thường có thể hiểu được Chính xác, chính xác. Một người bên cạnh Lâm Bộc Sâm Vỗ vỗ tay rồi đưa ra nói Chào cậu Tôi là Từ Minh, bạn của Đông Chiêu. Từ Minh nghe Trầm Đông Chiêu nói mới biết, một người bạn rất có kiến thức thì không tin. Trầm Đông Chiêu có ánh mắt rất cao, có thể được y xưng là bạn không đơn giản là quan hệ cá nhân mà phải cùng quan điểm, có tiếng nói chung. Chào anh. Cát Đông cũng đưa tay ra. Anh quá khen rồi, chỉ là năm mươi coi như khu vực công tác trọng điểm của tôi nên cần chú ý một chút. Cát Đông Lần trước là Trung Á, lần này lại thành Nam Hải đều được bộ năng lượng chú ý không phải là tay hơi dài không? Trầm Đông Chiêu cười cười trêu chọc Ha ha, Nam Hải thuộc lãnh hải của nước ta Cũng là nơi tập trung nhiều nguồn năng lượng Bộ năng lượng chuẩn bị sẽ tiến hành thăm dầu ở đây Nên tôi đã ăn thông qua nhiều con đường để tạo xu thế cho việc này Nếu không khi chúng ta thăm dầu ở đây Sẽ bị các nước bạn phản đối thì sao? Ha ha Cả đông cười nói sợ gì chứ chúng ta tham dò trong lãnh hải của mình còn lo bọn họ có ý kiến sao? một người khác lên tiếng. đây cũng là bạn tôi Châu Hoa. Trầm Đông Chiêu ngắn gọn giới thiệu. sau một lúc tiếp xúc, cả đồng mơ hồ cảm giác được Lâm Mộc Sâm cùng Từ Minh có quan hệ rất tốt với Trầm Đông Chiêu. ngoài ra mấy người tham gia bữa tiệc này cũng có quan hệ rất tốt với nhau. Châu Hoa kia mặc dù cùng cơ quan với Trầm Đông Chiêu nhưng lại không có quan hệ mật thiết chẳng qua Châu Hoa này làm việc ở tổng cục hải quan nên cũng không phải kẻ ngu ngốc, có lẽ y có quan điểm không quá giống đám người trầm đông chiêu mà thôi. Chẳng qua cao đông lại có ấn tượng tốt đối với Châu Hoa, người này thẳng thắn, thực tế làm cao đông cảm thấy lý tưởng của y mới chính xác. Không ngờ Nhật Đông lại bị cậu hái đi. Lúc ấy chúng tôi còn than oán, đều nói sao không đạt được. Chẳng qua có thể làm cho Nhật Đông để ý thì tôi nghĩ cậu tuyệt đối không kém. Trâu Hoa là người khá béo, mặt đầy thịt. "Mấy cô ai vì việc này mà muốn cái chuyện biết tôi không?" Cát Đồng cũng trêu lại. "Ha ha, cái này khó mà nói, tôi nghe nói tên họ Lý vẫn không phục, Nhược Đồng do lại lấy người nhà quê, y tuyên bố muốn tìm cậu xem có xứng với Nhược Đồng không, chẳng qua tôi thấy, Trầm Kha đã lên tiếng thì không ai dám có ý kiến." Trâu Hoa cười ha hả nói. "Anh nói như vậy không sợ làm thương tổn tôi sao?" Tôi lấy ai còn phải do người ta quyết định ư Cao đồng nói Hà ha hà ha, Đây chẳng qua chỉ là sự phát tiết của kẻ thất bại mà thôi nhược đồng vẫn không chú ý người ở trong vòng tròn này Tôi nói chính là một vòng tròn quan hệ không chặt Chứ không nói đến nhân tài xuất sắc như chồng ca Hơn nữa nhược đồng khá lạnh nhạt Không có mấy bạn ở đây Chẳng qua cô ấy lần đầu tiên mang người đến lại là cậu Châu Hoa cười nói Không ngờ cậu ở dưới đã từng làm thị trưởng Làm thủ hoàng đế thế sao Cả đồng giờ khóc giờ cười Tên này sao nhiều chuyện vậy bao sao đám người trầm đông chiêu không quá thân thiết bị Đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi Tôi tốt sống cũng xuống dưới làm việc tôi Mới về hai năm trước Xuống nhận chức ở một huyện Hà Bắc Hai năm thiếu chút nữa làm tôi chết ngạn Chẳng qua phải thừa nhận công việc cụ thể bên dưới không phù hợp với tôi Châu Hòa nói thẳng Lưu Nhật Đồng phát hiện, Cảo Đồng không ngờ lại nói chuyện rất vui vẻ với Châu Hoa. Điều này làm cô có chút không tin. Nếu hắn qua lại vừa đám người trầm đông chiêu còn được, sao lại có thể vui vẻ với tên Châu Hoa này? Sao anh lại có nhiều tiếng nói chung với Châu Hoa như vậy? Lưu Nhật Đồng không nhịn được cơn tò mò của mình. Ồ, anh còn tưởng em có thể nhịn lâu cơ chứ, mưa lên xe đã không nhịn được sao? Cảo Đồng cười cười. Nói mau, đút cuộc làm có chuyện gì?" Lưu Nhật Đồng gắt giọng nói. "Không có gì, anh cảm thấy Trung Hoa khá thực tế, chỉ như vậy mà thôi." Tức là nói Trầm Đông Chiêu không thực tế. "Anh không nói như vậy, trong qua quốc gia cũng cần những người như Trầm Đông Chiêu để thăm dò thử sức, người đứng trước luôn gặp chắc trở, nếu như anh vẫn ở Trung Ương thì anh sẽ giống bọn họ." Cả đồng xoay người nhìn thật sâu vào mắt Lưu Nhật Đồng. Bộ muốn tổ chức cuộc hội thảo về thiết bị ngành điện và các ngành sản xuất liên quan trong phạm vi cả nước Năm trước văn phòng bộ cũng đã lộ thông tin bây giờ có mấy tỉnh muốn gánh vác Đến hôm nay văn phòng bộ đã nhận được công văn của 3 tỉnh gửi tới Đây là văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên cùng với Sở Năng lượng gửi lên Bọn đạo phách tới trước có lẽ rất nhanh công văn chính thức sẽ tới bộ Vừa nãy tôi có liên lạc với Giám đốc Ngô Sở Năng lượng An Nguyên về việc này Y nói thì xã Ninh Lăng của An Nguyên đang tích cực tranh thủ hội nghị này, muốn tổ chức chung hội nghị này với hội nghị thu hút đầu tư. Tảo Khoa biết vị cục trưởng cao này trước đây đã làm ở Ninh Lăng. An Nguyên hơn nữa nghe nói trụ sở thiết bị ngành điện Ninh Lăng cũng có phần công sức không nhỏ của Cao Đông. Hiện nay trụ sở này có danh tiếng ở Trung Nam và Tây Nam. Thành ngành trụ cột của thị xã, An Nguyên muốn tổ chức hội nghị này chính là củng cố địa vị ngành điện ở Ninh Lăng mở rộng danh tiếng của Ninh Lăng và tạo xu thế thu hút đầu tư. Ồ, không ngờ một hội nghị lại có người tranh đoạt cửa đó. Cả đông cười nói. Đây là việc tốt, nó đó chính quyền địa phương rất coi trọng tương lai ngành năng lượng, tính tích cực này cần bảo vệ. Nhưng mà cục trưởng, việc này rơi vào nhà ai cũng khó xử, tôi đoán đám người cục điện lực cũng không rõ đo ràng. Có gì phải đánh đọ chứ, nơi nào có điều kiện thu cấp nhất. Đảng quỷ chính quyền địa phương Nơi nào chú trọng nhất Nơi nào có tương lai phát triển nhất Thì tôi thấy nên đặt ở đó Cả đồng không cho là đúng nói Đám người cục điện lực Chẳng lẽ định kiêm trắc từ việc này Xem tỉnh nào có thành ý đưa quà Hay là cho bọn nó điều kiện đáy ngộ tốt sao Chẳng lẽ cục trưởng Trần Lại chú trọng việc này sao Hà hà Cục trưởng Ngài không nghĩ đến cái này Nhưng không có nghĩa là các cục khác không nghĩ Cục điện lực cũng là cục rất quan trọng người Trung Quốc đi đến đâu đều được nịnh nọt mà, các thắng cảnh du lịch ở Trung Quốc này, có nơi nào bọn họ nói chưa đi qua cơ chứ?" Tào Khoa cười ha hả nói. "Đây còn nãy là thói quen sống của các bộ trung ương." Cả đông lạnh nhạt. "Anh đi họp không sao, nhưng ngành cần vài cái mục tiêu làm việc, mở một cuộc hội nghị có thể tạo được tác dụng nhất định, đứng có mà không có việc gì lại tổ chức hội nghị để đi chơi giải trí, tăng cánh đẳng cho địa phương." Như vậy sẽ khiến bên dưới oán tháng Tôi có thương cả như vậy Tạ khoan nghe cao đông nói như vậy Mà không khỏi rung mình Không ngờ cao đông lại nói sắc bén đến thế Bình thường tuy nói cao đông Khá hòa hợp với người trong cục Y và trừ hồng sinh nói chuyện Cũng thấy khá ôn hòa Nhưng chỉ từ mấy lời này có thể thấy Vị cục trưởng cao này không hề thiếu Sự sắc bén cứng đắn Cục trưởng nói đúng Bây giờ lãnh đạo bộ còn chưa nói Vậy mà không ít người trong các cục lại thấy mình hơn người ta. Bên dưới có việc nhờ chúng ta cho nên tạo thành thói quen xấu. Ai cũng nói muốn chỉnh đốn tác vong làm việc, nhưng tôi thấy nên bắt đầu từ điểm này. tào khoa nói hùa theo. Cả đông cười thầm trong lòng. tào khoa này mặc dù chưa chắc đã nói đúng suy nghĩ, nhưng cũng là kẻ thức thời Biết trừng mực, chuyện gì cũng có thể làm, biết việc gì cần làm trước làm sau. Điện thoại di động vang lên, nhìn số máy mà đã lâu không liên lạc. Cảo Đông có chút xúc động, hắn khẽ lắc đầu ân tím nghe. Bí thư Hoàng, chào ngài. Ha ha, cục trưởng cao xem đáo khoảng cách không ăn mòn quan hệ của chúng ta, công việc có tốt không? Hoàng Lăng cười ha hả nói. Bí thư Hoàng, dư phúc của ngài nên vẫn tốt. Cảo Đông cũng biết sao Hoàng Lăng lại gọi tới. Cảo Đông, cậu đến bộ cũng cần phải giúp đỡ quê hương thứ hai của mình chứ, Ninh Lăng là nơi cậu trưởng thành, cậu nên đó Đến Hoài Khánh tôi không nói Vậy mà không hề về Cậu còn có thể nói là cùng ở trong tỉnh Chỉ là đơn vị anh em Nhưng bây giờ lên bộ Cậu đã là lãnh đạo bộ còn không xuống dưới xem một chút Quan tâm đồng nghiệp và cấp dưới thì không ổn thỏa Trong giọng Hoàng Lăng Lộ ra một phần thân thiết Mặc dù có lời oán giận Nhưng ai cũng nghe ra được Đó là lời khen Cái này Bí thư Hoàng nói gì vậy Tôi đâu có là lãnh đạo bộ gì chứ Đều là tôi số khổ Tôi mới tới bộ vài tháng Hơn nữa lại là cuối năm nên rất nhiều chuyện Không thể đi đâu được, xin lỗi Cao Đông nói Hoàng Lăng không chủ động nói Thì hắn cũng sẽ không chủ động hỏi Hà hà Lãnh đạo dù bận đến đâu Cũng phải chú ý chút mới được chứ Cao Đông Lúc nào đến Ninh Lăng xem một chút Suối nước nóng Hoa Lâm đã toàn diện xây dựng xong Điều kiện tốt hơn trước nhiều Công ty Tinh Lãng đã chính thức niêm yết lên thị trường chứng khoán Cậu Lúc ở Hoa Lâm là người chủ trương thành lập khu du lịch Huyện Hoa Lâm chỉ nắm giữ cổ phần của công ty Tinh Lãng, khiến hàng năm thu được không ít tài chính đó. Hoàng Lăng vẫn rất nhiệt tình nói: "Cậu về Ninh Lăng coi như áo gấm về nhà, cảm giác sẽ khác." Bí thư Hoàng quá khách khí rồi, chỉ cần ngài gọi, tôi có thể không về sao? Có cơ hội tôi nhất định sẽ về, Ninh Lăng cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, chỉ cần có thời gian là tôi lập tức về ngay." Cả đông lập tức đáp: "Bây giờ không phải có cơ hội sao?" Trong bộ ngành tổ chức của hội thảo thiết bị ngành điện và ngành sản xuất liên quan, vừa lúc Ninh Lăng muốn tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, trụ sở thiết bị ngành điện của Ninh Lăng cũng có chút danh tiếng ở mấy tỉnh An Tương Kiêm. Ngành này vẫn là trụ cột chính của Ninh Lăng chúng ta, mấy năm nay phát triển rất nhanh, nếu như tổ chức hội thảo này ở Ninh Lăng chúng ta, cao đông, cậu thấy có phải vẹn cả đôi đường không? Ha ha, đương nhiên là việc tốt. Chuyên ngành bộ chưa xác định. Theo tôi biết ngoài Ninh Lang Đa còn có mấy tỉnh đang tranh thủ hội nghị này Cả đồng cũng không vòng vo mà nói thẳng Ninh Lang có ưu thế nhưng thiếu là nằm ở chỗ không phải tỉnh thành Hơn nữa tổng GDP và địa vị kinh tế hơi kém một chút Bộ có thể cân nhắc sức ảnh hưởng của ngành sản xuất này Có lẽ sẽ chọn thành phố có sức ảnh hưởng lớn hơn Tổ chức ở thành phố lớn có sức ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của ngành này sao? Lý nào lại như vậy? Hoàng Lăng lớn tiếng nói Nếu là tổ chức của hội thảo phát triển ngành năng lượng Thì đương nhiên là nên chọn nơi có tính đại biểu mới được Ninh Lăng chúng ta lấy thiết bị ngành điện và tài liệu chế tạo làm trụ cột Trong thị xã tập trung nhiều công ty điển hình trong ngành Theo lý đương nhiên chọn Ninh Lăng là tốt nhất Cao Đông Ở điểm này cậu cần phải tranh thủ một chút với lãnh đạo cho Ninh Lăng mới được Cao Đông cười khổ một tiếng Hoàng Lăng này không phải nói quá lớn sao Coi mình có địa vị quan trọng như vậy ư Hắn cũng lắm chỉ đưa ra ý kiến ký văn phòng bộ và cục điện lực hỏi mà thôi. Bí thư Hoàng, nếu như Ninh Lăng thực sự muốn tranh thủ hội nghị này thì tôi đề nghị ngài nên phái người cùng người chuyên tỉnh đi tới bộ, có thể trình bày tầm quan trọng của hội nghị với Ninh Lăng, đương nhiên cũng bao gồm việc thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chuẩn bị như thế nào để đảm bảo hội nghị thành công. Hoàng Lăng được Ninh Pháp đánh giá cao, Ninh Pháp rất hài lòng với cách làm táo bạo, dứt khoát của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng. Nhất là vấn đề khó khăn khi cải cách công ty nhà nước vẫn luôn được Hoàng Lăng đầy mạnh, mặc dù dân tới không ít tranh luận nhưng đều được tỉnh tỏ thái độ ủng hộ. Nếu như hắn đoán không sai thì Hoàng Lăng sớm được tiến tỉnh khảo sát, khoa sau có thể thành Phó chủ tịch tỉnh, cũng có lời đồn ý đến Biên Châu đảm nhiệm Bí thư thị ủy, thậm chí có khả năng tiến vào Thường vụ tỉnh ủy. Hoàng Lăng bên kia trầm ngâm một chút rồi cười phá lên nói: "Được, Cảo Đông." Hoàng Lăng tôi cảm thấy cậu thật tình giúp Ninh Lăng Cậu nói có lý Tôi sẽ tìm lãnh đạo liên quan báo cáo công việc Cũng sẽ phái người lên bộ Chẳng qua cậu cũng phải nói giúp Ninh Lăng chúng ta đó Lúc ấy khi Ninh Lăng tranh thủ được hội nghị Thì cậu là cục trưởng Cũng có thể tới chỉ đạo công việc mà Được Chỉ cần bí thư Hoàng gọi là tôi nhất định về Cả đồng không hề khách khí Cứ quyết định như vậy đi Chúng ta dùng rượu luận anh hùng Không say không về Hoàng Lăng lớn tiếng nói rồi dập máy Cao Đông bỏ máy xuống và khẽ lắc đầu, Hoàng Lăng này quá tự tin, ngay cả Cao Đông cũng cảm thấy mình không bằng, Hoàng Lăng có quyền quyết định tuyệt đối ở Ninh Lăng, mặc dù là do lãnh đạo chủ yếu ủng hộ, nhưng cũng có quan hệ lớn đến các phong làm việc của y, ở đêm nay thật đa kha dùng hắn. Cao Đông suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Vưu Liên Hương tìm hiểu tình hình. Vưu Liên Hương nhận được điện của Cao Đông mà khá vui vẻ, năm nay bởi vì mấy người đều có việc nên không hội tụ tập lại nhưng cũng đều gọi điện hỏi thăm. Nghe thấy Cao Đồng hỏi về hội nghị kia, Bồ Liên Hương cũng nói cho Cao Đồng biết, sợ rằng Hoàng Lăng sẽ bố trí trung dự quân lo việc này. Hàng mục trăm phát điện lần trước trung dự quân rút về trước làm Hoàng Lăng rất khó chịu, may là chuyện sau đó đã làm xong, nếu không với tính của Hoàng Lăng thì trung dự quân nhất định không có ngày yên ổn. Mặc dù là như vậy nhưng trong hội nghị thường bộ thị ủy, Hoàng Lăng vẫn ám chỉ tác phong làm việc của lãnh đạo không đúng, gặp khó khăn là trốn. Đây tất nhiên là nhắc nhở trung dược quân Cũng may trung dược quân giỏi nhịn Cả đồng cũng hiểu qua Về tình hình phát triển ngành thiết bị điện Của Ninh Lăng 2 năm qua Ngành này dưới sự thúc đẩy của Hoàng Lăng nên phát triển khá nhanh Đã có vài chục công ty lục tục tiến vào khu khai phát Ninh Lăng Cũng có một bộ phận nhỏ Tiến vào khu công nghiệp Lâm Cảng, quận Tây Giang Phải nói Ninh Lăng đúng là đủ điều kiện cơ bản Gánh vác hội nghị này Chẳng qua Ninh Lăng chỉ là thị xã GDP thấp cảm quá xa với thành phố duyên hải, điều này không dễ để thay đổi. Đương nhiên điều kiện này cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu nằm ở quyết định của lãnh đạo bộ mà thôi. Hoàng Lăng nếu đã nhờ thì Cao Đông cũng quyết định giúp một chút. Mặc dù Hoàng Lăng có vấn đề, nhưng Cao Đông phải thừa nhận, đối phương làm không ít việc ở Ninh Lăng, nhất là vì công việc mà không tiếc làm mất lòng người khác. Trì Điên can đảm đẩy mấy công ty nhãn dược lớn của Ninh Lăng đa nền kinh tế thị trường, đó là điều không phải ai cũng dám làm được. Đương nhiên nó cũng mang lại không ít tác dụng phụ. Đến bây giờ công nhân mất việc của vài công ty vẫn thường xuyên vây quanh trụ sở chính quyền thị xã, mấy năm thư chi cao làm phó thị trưởng đây bị làm phiền không ít. Có thể làm được gì đó cho nơi mình đã làm việc là đương nhiên, cho dù Hoàng Lăng không nhờ thì Cao Đông cũng dự định giúp Ninh Lăng một phen. Hội nghị Đảng ủy bộ hôm nay chủ yếu xác định xem tổ chức cuộc hội thảo ở đâu. Phó bộ trưởng Dương Thần chủ trương hội nghị ở Hàng Châu nhưng phó bộ trưởng phụ trách cục điện lực Lưu Nham lại đề nghị tổ chức ở Ninh Lăng. Bởi vì Lưu Nham hiện đang chủ trì công việc ở tập đoàn quốc điện nên ý kiến của y được coi trọng hơn. Hơn nữa hai người Hoàng Lăng, Trung Dực Quân và Thượng Bộ Tình Ủy, Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên Nhâm Vĩ Phong cũng tự mình lên Bắc Kinh gặp tất cả các lãnh đạo bộ. Ninh Pháp cũng tự mình gọi cho Thái Tranh Dương. Hội nghị đảng ủy bộ mặc dù có tranh luận nhưng cuối cùng vẫn do Thái Trân Dương quyết định, xác định tổ chức cuộc hội thảo ở Ninh Lăng, An Nguyên. Đầu tháng 3, vụ án ở Tập đoàn Quốc Điện về cơ bản đã điều tra xong. Hội nghị đảng ủy bộ sau khi nghiên cứu và được Quốc vụ viện đồng ý đã quyết định do Đồng Minh Đường làm Phó Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện. Nguyễn tránh văn phòng bộ Mã Cương làm Bí thư đảng ủy Tập đoàn Quốc Điện. Theo cao đồng biết, lúc đầu Thái Chanh Dương định để Mã Cương làm tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện. Mã Cương từ ủy ban kinh tế thành phố Ando đi theo Thái Chanh Dương tới bây giờ nhân phẩm cũng được, quan hệ động ở bộ, nhưng Mã Cương lại chưa phụ trách quản lý kinh doanh một tập đoàn nào cả. ở điều này nếu muốn làm tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện thì đúng là khó khăn. Nhất là bây giờ tập đoàn Quốc Điện đang khá hỗn loạn, cần một người giỏi nghiệp vụ, dơ cao ngọn cờ, không ngừng ổn định tình hình tập đoàn Quốc Điện hơn nữa còn muốn đẩy mạnh tập đoàn quốc điện phát triển. Dương Thần đề cử bí thư đảng ủy tập đoàn Hoa Năng đến phụ trách nhưng Thạch Tranh Dương căn bản không tính tới người này. Ai làm tổng giám đốc tập đoàn quốc điện cũng có tranh luận rất lớn. Chuyện bốn hy vọng quyết định vào cuối năm trước nhưng đã phải kéo sang năm nay. Đợt Tết, Cao Đông đã dẫn Đồng Minh Đường đến nhà Thạch Tranh Dương một lần. Theo Cao Đông thấy Đồng Minh Đường đáng để giúp. Đồng Minh Đường cũng đã nói ra quan điểm của mình với Thái Tranh Dương, sơ bộ được Thái Tranh Dương đồng tình. Hơn nữa Đồng Minh Đường cũng là người thông minh, biết Thái Tranh Dương không thích vòng vo bò, nên nên chỉ nói càng đơn giản và cụ thể suy nghĩ của mình trong công việc, rất được ý Thái Tranh Dương. Mặc dù Thái Tranh Dương không tỏ thái độ gì, nhưng theo cao đồng hiểu về Thái Tranh Dương thì đây là dấu hiệu tán thành. Đồng Minh Đường thông minh nhất là đến tay không, ngay cả Trẻ cũng không bằng theo Đương nhiên cả đồng biết Thái tranh Dương không thể vì việc mình dẫn đồng minh đường tới nhà y mà khiến y quyết định để đồng minh đường làm tổng giám đốc tập đoàn quốc điển Đồng minh đường làm nhiều năm ở mấy tập đoàn thì cũng có các mối quan hệ khác. Chỉ là muốn qua được cửa của Thái tranh Dương cần có người xúc tiến. Đồng minh đường muốn lo nhất chính là Thái tranh Dương căn bản không cho y cơ hội thể hiện quan điểm của mình. Nếu bây giờ đã đạt được thì các công việc khác cũng dễ hơn nhiều. Mã Cường làm bí thư Đảng ủy tập đoàn Quốc Điện coi như lên chức một bậc, dù sao y cũng đã thành cấp phó bộ trưởng. Mã Cường đã trên 55 tuổi, vì thế muốn đạt cấp bộ trưởng là khó khăn, hơn nữa sau này Thái Tranh Dương rất có thể xuống địa phương, cho nên Mã Cường cũng hài lòng khi Thái Tranh Dương đề bạt mình làm cấp phó bộ trưởng. Lão động, hội nghị ở Ninh Lăng thì tập đoàn anh ai sẽ đi? Cao đồng gắp miếng cá bỏ miệng Và thuận miệng nói. Cậu biết tôi không thể đi được mà Tập đoàn bao nhiêu việc chờ xử lý Tôi và Lão Mã vừa lên Lão Mã lại ở trên bộ nên không quen tình hình Trong thời gian này về cơ bản do tôi phụ trách Hơn nữa trình đối nội bộ tập đoàn cũng cần thời gian Có lẽ không được thì chỉ còn cách bảo Lão Mã đến Ninh Lăng thôi Đồng minh đường cười nói Sao vẫn quan tâm Ninh Lăng như vậy sao Chẳng lẽ cậu còn muốn đi sao Hội nghị này nhiều lắm cậu bố trí phó cục trưởng đi là đủ rồi Tôi từ Ninh Lăng đi đa, lãnh đạo thị xã chẳng những gọi điện thoại đến mời Mà lúc trước cũng đến bộ nói chuyện với tôi Tôi có thể không đi được sao, vậy không bị người ta mắng chết sao Cả đồng lắc đầu nói Nói thật tôi cũng muốn về xem một chút Sau khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy, Ninh Lăng phát triển rất nhanh Ngành thiết bị điện đã thành trụ cột của kinh tế Ninh Lăng Phát triển nhanh là đúng, nhưng sự phát triển của Ninh Lăng còn có vấn đề Đồng minh đừng suy nghĩ một chút rồi nói Năm ngoái tôi đã tới Ninh Lăng thì thấy mặc dù có không ít công ty ngành điện tiến vào Cũng có công ty lớn nhưng tổng thể mà nói sản phẩm chủ yếu nằm ở dây cáp điện, máy biến áp điện trở Rất nhiều sản phẩm của các công ty có tính khoa học kỹ thuật thấp Khả năng nghiên cứu đổi mới sản phẩm còn thiếu và chưa co trọng đương nhiên đây là bệnh chung của các công ty tư nhân Nhưng tôi đoán nó sẽ thành sự hạn chế phát triển của các công ty Đồng Minh Đường là người trong nghề nên y vừa nói đã làm cao đồng hiểu ra vấn đề Năm ngoái tôi đã đến thị sát mấy công ty của Ninh Lăng Cũng đã trao đổi với lãnh đạo phụ trách của Ủy ban thị xác Ninh Lăng Nhắc bọn nội chú ý điểm này Giám đốc các công ty cũng nhận ra điều này Nhưng muốn thay đổi là không dễ Nhất là việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả Đồng Minh Đường nói tiếp Tôi còn tưởng mấy năm nay Ninh Lăng có cục diện tốt Không ngờ lại có tồn tại Cao Đông cười nói Một thị xã lớn như vậy Dính tới nhiều vấn đề thì sao tốt đẹp hết được Ninh Lăng coi như cũng được Một thị xã khó khăn, hẻo lánh như vậy Mà mấy năm đã biên hoa lớn đến thế là không dễ Cao Đông thừa nhận lời Đồng Minh Đường nói là đúng Ninh Lăng trước xếp thứ 2-3 từ dưới lên của tỉnh An Nguyên Bây giờ đã tiến lên nhóm thứ 3 Đã bắt đầu phát động thế công với nhóm 2 Đây là điều không dễ đạt được Tôi đương nhiên hy vọng nơi tôi từng làm việc phát triển càng lúc càng nhanh. Cả đồng thở dài một tiếng nói. Được rồi, cáo đồng, cậu đừng thở dài. Theo tôi biết biểu hiện của cậu ở bộ được lãnh đạo trung ương ấn tượng lắm đó. Đồng Binh Đường cười nói. Anh lại nghe tin đồn thổi gì đó hả? Cả đồng không cho là đúng. Hà hà, việc này cậu không cần quan tâm. Trong lòng cậu và tôi đều hiểu mà Vậy hôm nữa phó thủ tướng lục đi sang bốn nước, cậu có đi không?" Đổng Minh Đường cười nói. "Ồ, anh cũng sẽ đi sao?" Cả đồng có chút kinh ngạc. "Tôi không đi mà được sao? Bộ muốn tập đoàn quốc điện ra nước ngoài, bốn nước đều có hạng mục cần hợp tác, chuyện trong nhà dù bận cũng phải phục tùng mệnh lệnh của bộ mà, nghe nói lãnh đạo điểm danh cậu đi đó." Đổng Minh Đường cũng có chút hâm mộ Cao Đông y có thể làm tổng giám đốc tập đoàn quốc điện, mặc dù cũng nhờ cao đông giúp, nhưng nghi cũng có quan hệ của mình. Một người bạn ở văn phòng quốc vụ viện vô tình nói, lãnh đạo trung ương có trọng biểu hiện của bộ năng lượng, trong năm nay tháng tranh dưỡng nhất định sẽ xuống tình nào đó làm bí thư, chẳng qua chưa xác định đi đâu mà thôi. Hơn nữa đối phương còn nhắc tới một ít cán bộ trẻ tuổi của bộ năng lượng, được lãnh đạo quốc vụ viện khen có đầu óc rõ ràng, quan điểm mới mẻ độc đáo, cán bộ được lãnh đạo quốc vụ viện khen có thể nói người này có tương lai vô hạn. Đồng Minh Đường có thể khẳng định cán bộ trẻ tuổi đó là Cao Đông Lãnh đạo các cục có thể nói là trẻ ở bộ năng lượng chỉ có mình Cao Đông Cao Đông mơ hồ biết Đồng Minh Đường chỉ ai Phó Thủ tướng Lục Kiên Bang có hứng thú với quan điểm của hắn Nhưng không đến mức như Đồng Minh Đường khen Đầu óc chính trị đó đàng Câu này chỉ dành cho lãnh đạo cấp trên mà thôi Cuộc đến bốn nước Nam Á thì hắn cũng biết Thái Tranh Dương cũng đã nói cho hắn về việc này Mặc dù chính là tăng cường trao đổi chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự giữa các nơi, chú trọng chính là ở mạng công nghiệp, nguồn năng lượng, giao thông, phương tiện trụ cột. Ví dụ như đẩy mạnh các hạng mục hợp tác về công nghiệp, giao thông, nguồn năng lượng, phương tiện trụ cột với Pakistan cùng Myanmar. Về phần Sri Lanka cùng Bangladesh, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có công ty tới đó đầu tư. Khu vực Nam Á từ trước đến giờ luôn là khu vực trọng điểm trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Nhất là hai nước Pakistan cùng Myanmar luôn là đồng minh của Trung Quốc, mà quan hệ của Trung Quốc với Sri Lanka cùng Bangladesh cũng cùng lúc càng phát triển, hợp tác kinh tế cũng dày đặc hơn. Điều này khiến khu vực Nam Á trở thành trọng điểm ngoại giao của Trung Quốc. Đương nhiên đây cũng là chính sách chiến lược để nhắm vào Ấn Độ. Gangwara trước chỉ là một làng trai ở Pakistan. Những vị trí địa lý ở đây có tính chiến lược cao, đặc biệt thích hợp xây dựng cảng nước sâu Nó cũng rất gần một đối tác năng lượng quan trọng khác của Trung Quốc là Iran Hai năm trước, một năng lượng đang đưa ra chiến lược chính là muốn thông qua Pakistan Để thành lập con đường năng lượng nối liền từ Ấn Độ Dương tới Tân cảng Sau đó cùng con đường từ Kazakhstan cùng Turkmenistan ở Trung Á đến Tân Cương, Tạo thành một hình tam giác chiến lược, có đó giảm áp lực cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc từ Trung Đông theo cào đồng nghĩ con đường năng lượng không chỉ có thể thông qua hệ thống ống dẫn dầu để thực hiện hơn nữa có thể kết hợp con đường này nhằm phát triển kinh tế bây giờ hệ thống ống dẫn dầu trung á tân cương cùng với hạng mục đường sắt nối liền châu á châu âu đã đang được triển khai xây dựng hệ thống ống dẫn dầu cùng đường sắt từ pakistan tân cương cũng được đẩy mạnh dự tính lần này khi phó thủ tướng lục đến pakistan sẽ tiến hành bàn bạc với lãnh đạo cấp cao của pakistan về vấn đề này Màn lần này Phó thủ tướng Lục đến Myanmar cũng đề bàn bạc vài hạng mục, trong đó bao gồm cả hạng mục xây dựng cảng Sittwe, cải thiện hạng mục đường sắt và hệ thống ống dẫn dầu Sittwe-Konming, cùng hợp tác với Myanmar về khai thác tài nguyên khí đốt ở khu vực duyên hải. Chính phủ Trung Quốc sẽ cho Myanmar vay và viện trợ để xây dựng đường sắt Điện Miễn, quốc lộ Điện Miễn, hệ thống ống dẫn dầu Điện Miễn. Hệ thống này do công ty Trung Quốc bỏ tiền ba hạng mục lớn này chẳng những sẽ cải thiện phương tiện trụ cột của Myanmar, đồng thời càng kéo Myanmar sát bản đền kinh tế Trung Quốc hơn nữa. Việc xây dựng, nâng cấp cảng Sittwe càng khiến Myanmar tăng năng lực nhận các con tàu trọng tải lớn vào cảng, đồng thời cũng khiến nơi này thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài của Myanmar. Máy bay Bảy Sáu Bảy vững vàng bay trên lên trời cao. Phó Thủ tướng Lục ở trong cabin đang nhận phỏng vấn của phóng viên Pakistan, Cao Đông lặng lẽ ngồi một góc nhìn nó ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn theo đoàn ra nước ngoài. Bộ năng lượng có 5 người, ngoài Thái Trang Dương còn có cục trưởng cục tổng hợp, cục trưởng cục hợp tác quốc tế, cục trưởng cục dầu mỏ và khí thiên nhiên và Cao Đông. Cao Đông tham gia cuộc đi các nước lần này cũng là sự ngạc nhiên. Theo lý thuyết hắn là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển không cần đi theo, nhưng nếu kéo đi theo cũng có thể tạo chút quan hệ. Dù sao, hợp tác với Pakistan Của Myanmar sẽ liên quan đến việc Điều chỉnh chính sách nguồn năng lượng Trung Quốc Ví dụ nếu đường sắt, quốc lộ Và hệ thống ống dẫn dầu từ suy Côn Minh được chính thức áp dụng Như vậy cần phải tính đến việc xây dựng trụ sở dự bị dầu thô chiến lược ở Côn Minh Điều này có quan hệ đến cục quy hoạch và phát triển Cao Đông Ngồi một chút, có lẽ Phó Thủ tướng Lục Sẽ gọi tới chú đó Thái Tranh Dương ngồi bên cạnh Cao Đông Nên nhỏ giọng nói Thái ca đừng chiêu em chứ Em có chút gì thì anh thấy rõ mà Chẳng lẽ anh chơ mắt để em làm mất mặt bộ năng lượng chúng ta sao Ca đông cười nói Được rồi Chú đừng giả vơ trước mặt anh Người khác muốn có cơ hội này còn không được đó Thái tranh dương trầm giọng nói Nói chuyện hợp tác phải do cục trưởng Khương Nói chuyện xây dựng hệ thống ống dẫn dầu Nên do cục trưởng Vu sau đến lượt em Ca đông giải thích Hừ. Phó Thủ tướng Lục chẳng lẽ sẽ không nói chuyện đến vấn đề quy hoạch phát triển nguồn năng lượng nước ta Nhất là nguồn năng lượng mới sao Thái Tranh Dương hỏi lại một câu y biết Lục Tiên Bàng rất hứng thú với quy hoạch phát triển năng lượng mới mà Bộ Năng lượng đưa ra Với em không nói Chỉ có thể kiên trì đi theo anh thôi Cao Đông đào mắt rồi nói Hai người đang nói chuyện Một nhân viên đi tới nhỏ giọng nói vài câu với Thái Tranh Dương Thái Tranh Dương gật đầu rồi đang hiệu Cao Đông Cả đồng chỉ có thể đi theo thái tranh dương Đa ngoài mà thôi Ngồi đi Rất nhiều người có chút kính sợ Vì tính cách no năng thận trọng của Lục Kiến Bang Nhưng cả đồng lại không thấy Có lẽ do án không tiếp xúc nhiều Hắn chỉ cảm thấy phó thủ tướng Lục Có tác phong nghiêm cẩn trong công việc Đối với mỗi hạng mục công việc Đều cân nhắc cẩn thận Không hề có chút sơ sẩy Tránh dương Bộ năng lượng đưa ra bản quy hoạch phát triển năng lượng mới Thì tôi đã xem Tiểu cao là do cục quy hoạch và phát triển làm ra không? phó thủ tướng lục nói. vâng là cục quy hoạch và phát triển kết hợp với ý kiến của cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh mà làm ra. cả đồng gật đầu, chân thực nói chuyện với một vị phó thủ tướng đúng là làm ăn có chút khẩn trương. ờm, tôi thấy khá toàn diện, chú ý tới mọi mặt, từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió đến năng lượng hạt nhân, năng lượng từ sinh vật. Nhưng tôi muốn nói ý kiến của hai người là Chúng ta nên đặt trọng tâm vào năng lượng mới nào Lý do là gì Tôi nói trước Hôm nay là cuộc nói chuyện riêng nên có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình Tranh Dương Anh nói trước hay là Tiểu Cao nói trước Thái Tranh Dương cười Để Cao Đông nói trước đi Nếu cần tôi sẽ bổ sung Được Tiểu Cao nói trước Lục Kiên bang có chút hứng thú nhìn Cao Đông Vâng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Thái Tôi sẽ nói ra cái nhìn của mình. Tôi cảm thấy năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió về sau quốc gia nên cổ vũ giúp đỡ công ty nhà nước và công ty tư nhân tiến vào ngành này. Mà năng lượng hạt nhân thì phải do công ty nhà nước phụ trách. Vừa lúc đề cao kỹ thuật hạt nhân của nước ta, đồng thời cũng tích cực, thu hoạch tài nguyên mỏ quặng khiến ngành hạt nhân nước ta có đủ nguồn cung cấp. Ngoài ra cũng phải cân nhắc đến các quy định quốc tế để hợp tác với nước ngoài. Lục kiên bàng chú ý tới câu nói cuối cùng của Cao Đông. Trong sự cho phép của quyết định quốc tế để hợp tác với nước ngoài về mảng hạt nhân, những lời này của ý nghĩa không hề nhỏ. Quốc tế khá chú ý với bất cứ hành động năng lượng hạt nhân nào, nhất là các nước Âu Mỹ càng như vậy. Ở điểm này chỉ chút hoạt động bình thường cũng làm Mỹ đưa lên rất cao. Lục Kiên bang cũng biết vợ Cao Đông thuộc gia tộc cách mạng, nhưng người vợ Cao Đông đã theo con đường ngoại giao. y không biết quan điểm này của Cao Đông có phải bị quan điểm của vợ anh ảnh hưởng không? Lục kiến bang dự tán đồng với việc cao đồng đề nghị quốc gia nên có hành động trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng mới. Nhất là cao đồng cho rằng quốc tế sẽ càng lúc càng coi trọng việc bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió sẽ có ưu thế rõ ràng. Mà theo kỹ thuật đột phá cũng khiến việc buôn bán hai loại năng lượng mới này trở nên thực tế. Cao đồng đưa ra ý kiến quốc gia nên ủng hộ về chính sách, tài chính cho các công ty. Đồng tư quốc gia cũng nên đầu tư mạnh vào các trung tâm nghiên cứu để đột phá về kỹ thuật cho hai loại năng lượng mới này. Năng lượng mặt trời sẽ có một thị trường rất lớn, nhất là đối với thị trường châu Âu, chú trọng bảo vệ môi trường thì càng quan trọng hơn. Trong nước phải nhanh chóng cổ vũ ngành này phát triển, lấy thị trường nước ngoài làm chính, nhưng trong thời gian dài phải tính tới thị trường trong nước. Nhất là khu vực Trung Tây Trung Quốc, tất thích cập đẩy mạnh năng lượng mặt trời, nó sẽ giảm bớt áp lực khai thác than mà năng lượng gió cũng có tương lai rất lớn để phát triển ở Trung Quốc, nhất là khu vực Trung Tây thì càng có tương lai. Làm như thế nào lợi dụng tài nguyên năng lượng gió thành năng lượng điện ở khu vực này? Về ứng dụng năng lượng hạt nhân, quan điểm của Cao Đông chính là khá giống với dầu mỏ và khí thiên nhiên, vừa cần cải tiến kỹ thuật, vừa phải ủng hộ công ty nhà nước đi ra nước ngoài, cố gắng không chế tài nguyên quặng mỏ, đảm bảo nơi cung cấp nguyên liệu hạt nhân của Trung Quốc. Khi Lục Kính Bang hỏi Cao Đông về câu năng lượng hạt nhân Dùng trong dân dụng có nghĩa gì? Cả đồng cũng thẳng thắn đó ra cảm tưởng của mình. Cả đồng cho rằng hai nước Ấn Độ Pakistan năm 98 đã tiến hành thí nghiệm vũ khí hạt nhân, mặc dù quốc tế đã tiến hành ngăn cản hai nước, nhưng theo xu thế phát triển hiện nay thì việc ngăn cản cũng không đạt bao tác dụng. Trung Quốc phải suy nghĩ cho lợi ích của mình, không cần phải làm theo nước Mỹ. Trung Quốc phải có chính sách hạt nhân của mình. Trung Quốc Phản đối mở rộng dùng vũ khí hạt nhân nhưng cũng phải đối mặt với thực tế đó là anh có thể dùng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, cung cấp năng lượng điện cho sự phát triển của quốc gia. Thái độ này của Cao Đông làm Lục Kiến Bang rất chấn động. Ý nghĩ tới cuộc điều tra của viện nghiên cứu chiến lược châu Á, đối với người dân thấy hầu hết đều cho rằng Trung Quốc cần phải có chính sách ngoại giao độc lập, nhất là khi Mỹ cầm đầu khối NATO đánh Nam Tư Bây giờ lại có hành động quân sự với Afghanistan Khiến chủ nghĩa dân tộc càng lúc càng mạnh lên Tâm trạng không tin tưởng vào phương Tây cũng tăng lên Loại người phản cảm với phương Tây Nhưng còn giữ được tỉnh táo để đưa ra Nhưng cách để giữ lợi ích quốc gia như Cao Đông là không nhiều Vấn đề này đã vượt qua phạm vi công việc của Cao Đông Chẳng qua Cao Đông vẫn nói ra quan điểm của mình Điều này làm thái tranh dương, đổ mồ hôi Nhưng nghĩ thấy điều này chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi Lục kinh bằng chắc không có ấn tượng không tốt cá đông cũng không có thái độ của mình sẽ làm lục kiến bằng có ấn tượng gì, nhưng dù sao hắn cũng đã nói ra, hơn nữa đây cũng là lời tâm huyết của hắn, nếu như không dám nói ra thì nó lại không phù hợp với tính cách của hắn. Máy bay hạ cánh ở thủ đô Islamabad, tổng thống Musharraf gặp đoàn đại biểu nói chuyện thiêng vui phó thủ tướng Lục Kiến Bang. Sau cuộc hội đàm Lục Kiến Bang cùng tổng thống Musharraf đến cảng Gwadar chủ trì lễ khởi công xây dựng cảng. Sau 2 ngày ở Pakistan, Đoàn bay sang Bangladesh, Sri Lanka cùng Myanmar Trong chuyến đi lần này, các đồng cùng tiến hành hội đàm với bộ năng lượng mỗi nước Nhất là gặp với đồng chí ngã ngàng các nước Các bạn vừa nghe xong tập số 57 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các quý vị nghe xong cái tập này, cảm thấy thế nào ạ? Một cái tiến trình nước đi của Trung Quốc khi mà đầu tư sang các nước Tất cả đều có mục đích hết đúng không ạ? Thực sự là nó mở ra cho mình rất là nhiều những cái kiến thức về vĩ mô, về kinh tế của đất nước Mặc dù nó là chuyện thôi nhưng mà mình nghĩ tác giả cũng sẽ lấy nhiều những cái chất liệu từ thực tế Sự phát triển của Trung Quốc để đưa vào cái tiểu thuyết này Chúng ta có thể nghiền ngẫm cái sự phát triển của Trung Quốc để hiểu Trung Quốc nhiều hơn Hiểu mỗi cái bước đi những cái con bài chính trị của Trung Quốc Và thực tế đúng là Trung Quốc đã đi ra nước ngoài rất là nhiều Từ cái vấn đề mở rộng, vấn đề biển đảo, hải quân Cho đến việc uh, chuẩn bị trước các nguồn năng lượng tạo các cái mối quan hệ ra nước ngoài Bằng cái việc uh, tài trợ cho vay để có thể nâng cao cái vị thế của mình trên trường quốc tế Ôi nó rất là nhiều những cái vấn đề Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thanh Bình Và xin hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo